Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quản gia nhanh chóng nói với điện thoại Vị tiên sinh này thật là bám giết không tha Dạo gần đây mỗi ngày đều gọi điện thoại tìm nhị tiểu thư Hà quản gia tìm con sao Lời bộ vũ đi đến điện thoại Hà quản gia vội vàng đem điện thoại giao cho cô Đúng vậy, là Lam tiên sinh Mỗi ngày anh ta đều gọi điện thoại Bất luận một vị đàn ông nào muốn theo đuổi nhị tiểu thư Đều cần chúc phúc thật lớn Không phải nói nhị tiểu thư không tốt, mà là cô thật sự rất không giống người thường. Lầu bộ vũ biếu môi, cố ý xem nhẹ vẻ mờ ám trên mặt hào quản gia, tiếp nhận điện thoại. Làm tiên sinh phải không? tiền vương bát đản này, ăn no, vốn đã cuốn quyết lấy cô khi giả trang nam, hiện tại lại cuốn cô khi mặc nữ trang. Đáng tiếc, bộ hiền đã ra nước ngoài công tác, bằng không kêu anh che. Là tôi, cô cũng thật khó tìm. Vị lâu tiểu thư này... Thật giống lời nói của em gái, xuất quỷ nhập thần rất khó tìm. Nhưng từ sau khi gặp qua cô ở công ty Bách Hóa, anh thật sự kiềm nén không được khát vọng, muốn gặp lại cô trong lòng. Lâu bộ vũ nhìn trời đảo cặp mắt trắng dã tức giận nói. Tìm tôi làm gì? Tôi lại không có làm việc. Anh đợi anh của tôi trở về, rồi lại gọi điện thoại đến được không? Cô quả thật hối hận muốn chết, vì sao không cùng chị cả đi đước bàn chuyện làm ăn, nếu không sao phải ở đây ứng phò với cái kẹo da trâu này. Ai ra, từng bước sai, từng bước sai. Làm vũ đường ở đầu bên kia mỉm cười. Tôi tìm cô, không liên quan đến chuyện làm ăn. Xem ra tính tình của cô không được tốt, động một chút là tức giận. Lầu bộ vũ nhịn xuống xúc động giống người, nhẫn nại phát cáo nói. Có chuyện gì đáng giá? Làm tổng giám đốc, không ngại phiền toái gọi điện thoại đến. Quấy dậy tôi. Ba chữ sau cô ngậm trong miệng không nói ra. Tiểu thư. Không cần hung dữ như vậy Hào quản gia luôn luôn ở bên cạnh nghe lén Nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ nhị tiểu thư cũng thật là Có được có đàn ông theo đuổi Vì sao luôn tỏ ra hung dữ Còn tiếp tục như vậy Thật sự sẽ không ai thèm lấy Lầu bộ vũ trai ông nói Hướng hà quản gia cười ngọt ngào Làm ơn hà quản gia mới đi làm việc Để mình còn xử lý là được rồi hà quản gia yêu thương Vườn tay nhéo gương mặt nịnh nọt của cô Cười xoay người Có người theo đuổi thì phải nắm lấy nha Lầu bộ vũ nghe vậy Thiếu chút nữa té xỉu Có người theo đuổi Ai muốn theo đuổi ai đây Bỗng dưng cô hiểu hàm ý trong lời nói của hà quản gia Trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác khó nói nên lời lại xa lạ Trong lòng hơi nhảy nhót Lại mang một ít ngượng ngùng Cũng không có chuyện gì Làm vũ đường vô cùng cẩn thận Cách dùng từ của mình Người sắp bất tỉnh vừa nghe lập tức rống lên Không có việc gì Anh ăn no dỗi việc sao? Gọi điện thoại rất vui vẻ sao? Làm vũ đường vội vàng rời điện thoại. Wow, lâu nhị tiểu thư này thật lớn rộng. Muốn hại anh biến thành cái điếc sao? Gượng cười lắc đầu, đưa tới gần điện thoại. Anh mở miệng lần nữa. Tôi muốn mời cô ăn cơm. Cô chẳng lẽ không thể cho anh nói xong rồi mới phát hỏa sao? Không rảnh. Lầu bộ vũ tức giận cúp điện thoại, thở phì phì chạy lên lầu. Cô bận rộn làm việc, làm gì còn thời gian ăn cơm? Tên anh trai chết tiệt kia, nếu không ai thèm lấy cô, nhất định do anh ta làm hại. Vào lúc sáng sớm, không khí đặc biệt tuổi mát và yên tĩnh. Lâu hải thần im lặng ngồi ở phòng ăn xem báo sớm, thuận tiện chờ ba cô con gái xuống lầu ăn cơm. hừ thiếu một người, bởi vì đứa con trai cổ quái vừa về nước, luôn luôn tránh ở bên trong tháp ngà, không chịu dễ dàng hiện thân. Ba, chào buổi sáng. Vẫn như bình thường, lâu bộ vũ trượt cầu thang xuống, động tác rất quen thuộc. Ừ, mau ăn cơm. Lâu hải thần thản nhiên nói, giả bộ vô sự liếc nhìn tờ báo trong tay, trong lòng thì thầm nghĩ. Sao lời dạo đầu không có vẻ quá mức hay cố ý gì hết vậy? Bây giờ còn phải đến công ty, giữa trưa sẽ không trở về, buổi tối gặp lạnh. Cô cười hì hì nói, không một chút đứng đắn, vui vẻ cầm lấy dao nĩa chuẩn bị dùng bữa sáng. Lâu hải thần ngẩng đầu nhìn cô một cái thử hỏi Bộ vũ Gần đây tam công tử Lam Thị Qua lại rất thân với con sao Đều là anh em Có vấn đề gì Dừng động tác ăn cơm lại Cô phòng bị nhìn về phía ba già Kẻ già dối trá này lại muốn tinh kế gì đây Lâu hải thần thầm than trong lòng Lại vùi đầu vào báo chí Quên đi con cháu tự có phúc con cháu ông cần gì mò mẫm quan tâm chỉ là đứa con gái thứ hai không tốt này thật sự làm cho người ta đau đầu có ai chịu hy sinh mình cưới cô ấy đây chỉ sợ rất khó kỳ thật đứa con gái thứ hai này của ông ngoại trừ bộ dáng không xinh đẹp nhưng có dáng người có thân hình muốn mới có thể mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net